Chỉ nghe những âm thanh ba ba vang khẽ bên trong cơ thể. Có lẽ do nguyên khí ở bên trong ánh mặt trời quá dồi dào làm cho cơ thể hắn tiết lũy thừa thải nhiều dương khí khiến cho hắn bị cưỡng ép phải mở ra toàn bộ tám ngàn lỗ chân lông vốn đại diện cho ngục môn cảnh cửa địa ngục. Một đám lỗ chân lông mở ra. Những ngọn lửa nhỏ thoát ra từ lỗ chân lông đốt cháy quần áo khiến cho hắn biến thành một người lửa trong chốc lát. Tử xuyên, mau dừng vận chuyển tâm pháp lại. Sắc mặt của Giang Tuyết biến đổi mạnh mẽ. Nàng liền nhảy lên người Giang Nam há miệng hút nhẹ một cái. Lập tức những ngọn lửa phun ra từ mười vạn tám ngàn lỗ chân lông bị hút sạch khiến nhiệt độ cùng dương khí đậm đặc ở trong người Giang Nam bị nàng hấp thu không ít. Ngay lúc đó, Giang Nam cũng quyết định lập tức đình chỉ vận chuyển ma ngục huyền thai kinh. Hắn há miệng phun ra một hơi chân khí đen bành trướng ở bên trong cơ thể. Chân khí ra ngoài hóa thành một mũi tên dài hơn một xích bắn về phía xa. Mũi tên này phát ra nhiệt độ rất cao. Vừa mới bay ra đã làm cho không khí bút cháy hừng hực. Sau đó bắn thủ một thân cây dương liễu đường kín tới hai người ôm mà không tạo nên một tiếng động. Thiêu đốt hơn 10 trượng cây cối bên ngoài rồi mới bị tắt. Biến mất hoàn toàn trong không khí trên thân cây dương liễu kia lưu lại một lỗ thủng to cỡ nắm tay giống như là bị mũi tên của một chiếc nỏ đã được cường hóa mạnh mẽ bắn thủng. trong lòng gian nam lúc này vẫn còn cảm thấy sợ hãi, thầm than hung hiểm. ngay tại giây phút ngắn ngủng chỉ như một cái chớp mắt kia, hắn hoàn toàn có thể bị dương khí cùng chân khí đang sôi trào trong cơ thể đốt thành tro bụi. Nếu như Giang Tuyết không kịp thời nhắc nhở hắn đình chỉ vận chuyển tâm pháp Sau đó hút đi một phần lớn dương khí cùng nhiệt lực thì bảo đảm là hắn có chạy đằng trời thì kết quả bây giờ cũng là tiêu đời Trong mắt Giang Tuyết xuất hiện sắc thái kỳ dị Nàng liên tục tán thưởng không hổ là pháp môn ác hòm của ma môn Bá đạo cương mãnh, Thiên hạ tuyệt luôn Đây là giai đoạn đặt nền móng cho võ đạo. Nếu người tu luyện tổ hỏa nhập ma thì sẽ bị thiêu đốt thành cho bụi. Nếu tu tới cảnh giới thần thông, luyện thành đạo thai chẳng phải là sẽ càng kinh khủng sao? Sắc mặt của Giang Nam tối sầm lại. Hồ Ly tỉ tỉ này biết rõ nguy hiểm nhưng lại không nói cho mình biết trước. Dường như rất vô trách nhiệm rồi. Đây thân thể mình, là tánh mạng của mình nên Giang Nam không thể không chú ý cẩn thận. Hắn liền hỏi tỉa, ma ngục huyền thai kinh này rất bá đạo, hung mảnh. Không biết ngươi có biện pháp nào để giảm nguy hiểm bị tẩu hỏa nhập ma không? Thân thể của ngươi còn quá yếu. Không có cách nào thừa nhận nguyên khí thái dương mạnh mẽ lúc mặt trời lên cao nên sự tình tổ hỏa nhập ma là chuyện bình thường. Sau này khi tu luyện môn tâm pháp này, khi nào mặt trời lên cao thì lập tức dừng lại. Đợi đến khi thân thể ngươi đủ mạnh mẽ thì có thể thử lại. Giang tuyết trâm ngâm một lát rồi cười nói tuy nhiên tỉ tỉ còn có một phương pháp. Trong lòng gian nam không khỏi rụt rịt Chỉ thấy mặt mày bạch hồ hớn hở. Con mắt hiếp lại thành hình trăng lưỡi liềm giống như vừa rồi vậy. Lúc ngươi sắp tẩu hỏa nhập ma ta sẽ hấp thụ dương khí cùng chân khí dư thừa trên người của ngươi. Điều này khiến cho ngươi không chết. Lại có thể giúp cho ta khôi phục thần hồn nhanh hơn. Chú ý hay như vậy có phải là vẹn cả đôi bên hay không? Giang Nam vội vàng từ chối, đem tính mạng của mình ra giỡn sao? Không an toàn chút nào, chỉ cần không cẩn thận một chút là mình đi gặp ông bà tổ tiên ngay. Vậy thì thật là đáng tiếc. Bạch Hồ thở dài một tiếng đầy tiếc nuối. Pháp môn, pháp môn. Có được tâm pháp Còn cần phải đưa nó áp dụng ra bên ngoài. Nó có thể là là chiêu thức. Thần thông. Hay là kỹ xảo vận dụng. Đáng tiếc ma ngục huyền thai kinh không được trọn vẹn. Có tâm pháp nhưng lại không có chiêu thức. Tâm pháp vô song lại bị thiếu hụt. Không có cách nào đối ứng với chiêu thức cái này tựa như việc lục tìm khắp nơi trong đống bão khố lại không đào ra một cái bão bối thực thụ nào. gian nam không tu luyện ma ngục huyền thai kinh nữa. thầm suy nghĩ một cách kỹ càng không biết những chiêu thức sở học lúc trước của ta có thể dùng ma ngục huyền thai kinh để thi triển được không. hổ nguyên khai bi thủ. thân hình hắn đột nhiên chuyển động. một chưởng nện xuống. Ma chủng trong cơ thể biến thành một cái chuông đen, rồi đột nhiên vang lên cộng hưởng. Trên mặt chuông đen thình lình xuất hiện văn tự chằng chịt. Đó chính là tinh hoa của hổng nguyên khai bi thủ. Rất hoàn chỉnh. Xuôi, bàn tay của hắn giống như một cây rìu lớn sắp xỉ trăm cân nện xuống. Bàn tay chưa tới nơi mà trên mặt đất lúc này đã xuất hiện một vết nước. Giống như có một cây rìu lớn vừa bổ xuống vậy. Giang Nam vừa mừng vừa sợ. Chưởng nắm thành quyền. Nắm đấm giống như một cây chùy lớn đập xuống. Nắm đấm của hắn dánh ra trong không khí phát ra tiếng vang giống như sấm sét, Mạnh mẽ, thật sự quá mạnh mẽ. Giang Nam dừng lại. Lúc này dưới chân hắn là một đống ngỗng ngang. Chỉ thấy dưới chân có vô số mảnh vụn đá nhỏ bị chấn bể thành từng mảnh. Ma ngục huyền thai kinh cũng có thể thúc giục hỗn nguyên khai bi thủ. Thậm chí uy lực khi thi triển còn muốn mạnh hơn gấp 5-6 lần. Không biết nếu như dùng để thúc giục 18 thức giang nguyệt phá lãng quyết thì uy lực sẽ như thế nào nhỉ? Giang nam lập tức biến đổi chiêu thức. Quyền cước chậm lại. Hai tay giống như đang dẫn dắt một ngọn sóng lớn từ trong sơn cốt lao ra. Chuông đen ma chủng ở bên trong cơ thể hắn lúc này cũng hiện ra một vài hình vẽ phức tạp. Văn tự chẳng chịch cực kỳ thủy dị. Đây đúng là tâm pháp của Giang Nguyệt phá lãng quyết. Loại tình huống này giống như lấy chân khí của cái chuông đen trong cơ thể Giang Nam làm trụ cột. Cải biên phương thức vận hành chân khí rồi diễn biến ra công pháp của võ đạo khác. Đại gian xuất thâm cốt. Từ hai tay của hắn lúc này đột nhiên truyền đến âm thanh sóng biển rì rào. Giống như một ngọn sóng lớn vô tận. Không bờ không bến bị hắn dẫn ra từ nơi thâm sơn cùng cốt. Sóng biển bành trướng. Dòng nước chảy xiết tuôn ra ào ào. Quy lực vì thế đột nhiên tăng thêm mấy phần. Minh Nguyệt quải trường không. Hai tay của hắn cuộn tròn lại giống như đang ôm một vòng trăng sáng. Chân khiến ngưng tụ ở hai tay. Một cổ sức mạnh nhanh chóng thoát từ hai tay của hắn ra bên ngoài tạo thành kền phong đánh về phía dòng sông phía trước. Sông Dương xuyên rộng khoảng 7-8 trượng, đối diện là nối rừng sức mạnh một chiêu này của Giang Nam lướt qua mặt sông, sau đó rung nhẹ một cây đại thụ ở bờ bên kia khiến một ít lá cây từ phía trên rơi xuống. gió nhẹ thổi tới khiến lá cây bay đầy trời. ở trên thân cây đại thụ phía bên kia lưu lại một lỗ hình cầu lớn như cửa động, xuyên thẳng ra đằng sau. một chiêu minh nguyệt quải trường không này trình lực vô cùng âm nhu. Những nơi trưởng lực đi qua Sớm đã bị ám kình xuyên sâu Nếu chỉ nhìn bên ngoài chưa chắc đã nhìn ra Giang Nam đem Đại Giang bạn triều sinh Minh Nguyệt chiếu Đại Giang thi triển ra hết một lần Quy lực mạnh mẽ to lớn vượt qua khỏi dự liệu của hắn Quy lực của Giang Nguyệt phá lãng quyết thật sự tăng lên gấp 2-3 lần các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.ifz. Chương năm tây mơ tiến bộ. dùng ma ngục huyền thai kinh thôi động hỗn nguyên khai bi thủ có thể tạo nên uy lực gấp năm. sáu lần. nhưng dùng cho võ học cao cấp như gian nguyệt phá lãng quyết thì chỉ có thể tăng uy lực lên khoảng hai. ba lần. Vậy nên nói Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết tinh diệu hơn hổn nguyên khai bi thủ không phải không có lý. Giang Nam thầm nghĩ trong lòng. Nguyên nhân dẫn tới chuyện này theo Giang Nam suy đoán là vì bí quyết Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết cao cấp hơn rất nhiều so với hổn nguyên khai bi thủ. Cùng một lượng chân khí có thể tạo ra uy lực lớn hơn so với mức cực hạn của hổn nguyên khai bi thủ. Điều này cho thấy loại tâm pháp này xem như gần như đã đạt tới hoàn mỹ Rất ít có khả năng cải thiện hơn Thế nên ma ngục huyền thai kinh đối với công pháp này cũng không tỏ rõ hiệu quả kinh khủng như hổn nguyên khai bi thủ Mặc dù chỉ tăng lên 2-3 lần nhưng uy lực của Giang Nguyệt phá lãng quyết cũng đã vượt qua hổn nguyên khai bi thủ rất nhiều Thần Nguyệt Diễn Đại Quang gian Nam khó khăn thi triển Giang Nguyệt phá lãng quyết tới chiêu thứ năm. Chỉ thấy chân khí ngưng tụ tại mi tâm. Tỏ ánh sáng rực rỡ như một vầng trăng sáng. Hắn chỉ làm được tới mức này, sau đó liền cảm thấy hết sức không cách nào thi triển thêm. Chỉ có thể bước vào cảnh giới ngũ trọng. Đã thông tất cả xương cốt mới có thể đem phát huy hoàn hảo uy lực của thần nguyệt diễn đại quang. một tháng. mình cần tối đa một tháng nữa để có thể đạt tới luyện cốt đại thành. bước vào cảnh giới ngũ trọng. đã thông xương cốt. lòng tin của Giang nam tăng lên rất nhiều. một tháng tăng lên một cảnh giới. Tốc độ tu luyện như thế này nếu như bị người trong Phủ Tề Vương biết được nhất định sẽ bị dọa cho hồn vía lên mây. Người tu luyện nhanh nhất từ trước tới nay ở Phủ Tề Vương cũng cần tới 6, 7 tháng mới đạt tới luyện cốt đại thành. Hơn nữa là dưới sự hỗ trợ của Linh đan. Dược liệu Chỉ dẫn của cao thủ mới có thể tu thành cảnh giới luyện cốt. Còn hắn chỉ tu luyện từng bước vậy mà chỉ cần một tháng liền bước vào cảnh giới xương cốt. Loại biến bộ có thể nói là cực kỳ nghiệp thiên, biến thái. Thật bản lĩnh công phu tốt. Đột nhiên một tiếng cười già nô từ trong rừng cây vang lên. Trong lòng gian nam giật thóp. Hắn nhìn về nơi âm thanh phát ra. Chỉ thấy một người mặc một bộ áo bào màu đen đi ra từ trong lùm cây Trong lòng hắn không khỏi trầm xuống Lão già mặc áo bào đen béo béo Mập mập này chính xác là một vị quản sự bên ngoài vương phủ Mệnh danh là khẩu Phật Tâm Xà Võ Tư Giang Chuyên quản lý nô bột bên ngoài phủ Giang Nam chạy nạn đến phủ Tề Vương Lúc ký giấy bán mình chính là qua tay võ tư Giang. Bởi vậy Giang Nam đối với tên quản sự này cũng không cảm thấy xa lạ. Võ tư Giang mang tiếng là kẻ khổ Phật tâm xà. Gặp ai cũng tươi cười. Nhưng tâm tư lại như hổ báo. Lòng tham không đấy. Trong một năm ở đây, hắn là kẻ Giang Nam sớm nhận ra bản chất bóc lột thậm tệ. Tên võ tư Giang này không chỉ cắt xén tiền công của nô bột ngoại phủ, còn thường xuyên hành hạ đòn roi đối với những nô bột làm sai dù chỉ là những chuyện nhỏ. Giang Nam ít nhất đã chứng kiến hai tên nô bột bị tên này đánh tới sống dở chết dở trong một năm qua. Thế nhưng thành quả về võ đạo của hắn cũng cực kỳ cao thâm. Võ học cao cấp vương phủ tuy cấm truyền ra bên ngoài. Nhưng vì bảo vệ hộ viện Vương Phủ vẫn truyền thụ một ít võ học cấp thấp cho nô bột Võ Tư Giang thật sự rất cao minh Qua hơn 10 năm tu luyện Hắn đã đạt tới cảnh giới luyện khí Vì thế mới được Vương Phủ coi trọng đề bạc lên quảng sự ngoài phủ Thì là là vũ quảng sự Giang Nam nhãn miệng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. hệt như một đứa bé sáng sủa. không hề có tí tâm cơ. nói lão vũ. như thế nào ngài lại có thời gian đi thăm thú xung quanh như vậy. đi dạo sao. he he, nếu không có thú vui như vậy, lão phu làm sao phát hiện ra được bí mật của ngươi. gian nam gian tử xuyên. ngươi thật lớn mật. Giám cả gan học trộm tuyệt học cao cấp nhất của Vương Phủ. Giang Nguyệt phá lãng quyết. Võ tư Giang nhìn xung quanh một lượt. Phát hiện không còn ai khác. Chỉ có một con trộm bạc. Trong lòng không khỏi an tâm. Hắn cười hắc hắc nói học trộm võ học cao cấp Vương Phủ đã là tội phải chết. Nếu là tứ đại tuyệt học thì càng phải chết. Ánh mắt tham lam của hắn bùng lên mạnh mẽ nhìn về Giang Nam vẫn đang đứng như phổng tại đó. Giang Nguyệt phá lãng quyết chính là bí quyết tuyệt học bất truyền của Phủ Tề Vương. Hắn không thể nào nghĩ tới tâm pháp quý hiếm vực này hắn cũng có lúc sờ tới được. Giang Tử xuyên, ngươi lập tức quỳ xuống, ngoan ngoãn đem tâm pháp đọc ra nguyên vẹn cho Lão Phu nghe khuôn mặt võ tư giang run lên dữ tợn. từ đôi mắt bé tí phóng ra hai tia hung quang nếu sai một chữ. lão phu lập tức đánh chết ngươi ngay tại chỗ. gian nam nao nao nói thất thanh võ tư giang, ngươi cũng muốn học gian nguyệt phá lãng quyết sao. võ tư giang vừa nhe răng cười ha ha vừa nhanh chân bước tới đường nói nhầm. tứ đại tuyệt học của phủ tề vương. Nếu tu luyện liền có được cơ hội đạt tới cảnh giới cao nhất thần luôn Thậm chí tu thành thần thông Nếu như ta tu thành cao thủ võ đạo đỉnh phong Liền có thể được phong vương Phong hầu dưới một người Trên vạn người Còn phải cần làm chức quản sự phủ tề vương nho nhỏ này nữa sao? Hắn sẽ bước tới trước mặt của Giang Nam Khuôn mặt giữ tợn cười lạnh nói gian tử xuyên. Ngươi nên ngoan ngoãn quỳ xuống. Đem toàn bộ bí quyết gian Nguyệt phá lãng quyết nói cho Lão Phu nghe. Lão Phu còn có thể cho ngươi một con đường sống. Còn nếu không, không cần tới người trong vương phủ động thủ, Lão Phu cũng có thể đập nát ngươi tại chỗ ngay lập tức. Giang Nam nhịn không được cười. Miễu Mai nói Vũ Lão. Ta nếu đem ngay lúc này truyền thụ cho ngươi thì ta còn có đường sống sao? Ngươi vì thế mà không giết người diệt khẩu chứ? Võ tư giang giật mình, đột nhiên cười to nói hay, nói hay lắm. Không thể tin rằng ngươi tuổi còn nhỏ như thế nhưng lại thấu hiểu. Minh bạch nhiều chuyện như vậy. Lại biết rõ ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi tiếp tục sống trên đời này. Tử xuyên, là người thông minh. Ngươi nên biết rằng nếu nói cho ta biết bí quyết ngay lúc này từ đầu tới cuối liền có thể chết một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Còn nếu không, ngươi sẽ biết như thế nào gọi là đau khổ. Khuôn mặt hắn lạnh luôn nói tiếp, ngươi đừng mong phản kháng. Nhìn ngươi ra tay vừa rồi bất quá chỉ mới đạt tới cảnh giới luyện cốt. Còn ta đã sớm đã thông xương cốt. Chân khí quán thông. Tu thành cảnh giới luyện khí. Ta cũng đã trải qua hơn trăm trận chiến. Mà ngươi bất quá chỉ là một tên trẻ ranh mới bắt đầu học võ. Cảnh giới chênh lệch như vậy thử hỏi ngươi làm thế nào có lực phản kháng. Quỳ xuống cho ta. Võ tư giang đột nhiên hét to. Âm thanh vang như sấm sét. Một chưởng lật lên. Lòng bàn tay trở thành một mảng đỏ hồng như máu rồi hướng về gian nam phóng tới. Hắn rõ ràng gian sử dụng tuyệt kỷ thành danh của mình. Hóa huyết thần công. Đây vốn là một một võ học cực kỳ bá đạo. Âm đột. Giang Nam từng thấy tận mắt võ tư Giang dùng môn hóa huyết thần công này đánh một chưởng vào đỉnh đầu một tên người hầu phạm lỗi khiến hắn cả xương cốt đều hóa thành một vụn máu tươi. Minh Nguyệt chiếu đại Giang. Giang Nam làm như không bận tâm về hóa huyết thần công. Hắn không hề né tránh. Thân hình ngược lại còn di động. Một bước phóng ra rồi đột nhiên thúc giục ma ngục huyền thai kinh cùng bí quyết Giang Nguyệt phá lãng quyết. Chân khí tự như một vầng trăng sáng bay lên. Sau đó từ hai tay dũng mạnh tiến ra. Hắn tự biết mình còn chưa trải qua bất kỳ một trận chiến nào. Kinh nghiệm chỉ là số không tròn trĩnh. Tuy trên người mang theo tuyệt học cấp bậc như Giang Nguyệt phá lãng quyết nhưng trình độ vận dụng chiên thức lại thua xa lão già võ tư gian vốn là cao thủ võ đạo có kinh nghiệm chiến đấu phong phú bởi vậy vừa mới bắt đầu hắn đã trực tiếp sử dụng phương pháp hung hãn nhất lấy cứng đối cứng như vậy mới có thể tìm ra một phần thắng một đường sống Một chiêu hóa huyết thần công của võ tư Giang hung hãn đánh lên đỉnh đầu của Giang Nam với một điếp đánh cho hôn mê. Cùng lúc đó thân hình mập mạc của y cũng vô cùng nhanh nhẹn lóng lên một cái tựa như một con linh hồ. Cực kỳ nhẹ nhàng. Đơn giản tránh thoát một chiêu minh nguyệt chiếu đại Giang. Sau đó cười hắc hắc nói Giang tử xuyên. Ngươi thật là non nớt ngươi cho rằng võ đạo là cứ ruột gan thẳng tuột như vậy sao? Cầu lão phu đi qua còn nhiều hơn đường mà ngươi bước nhiều kinh nghiệm hơn, muốn giết ngươi vốn chẳng cần tốn nhiều sức làm gì. Dù hình dáng mập mạc nhưng bộ pháp của hắn lại nhẹ nhàng, linh động như gió. Thân pháp này hẳn là ly miêu thập tam pháp. Nó khiến cho võ học cao thâm như giang nguyệt phá lãng quyết cũng không có đất dụng võ. Võ tư giang đánh ra hai trưởng. Nhe răng cười nói tuy nhiên ngươi hãy yên tâm. Ta sẽ không giết ngươi. Chỉ đánh cho tàn phế từ từ mà thôi. Sau đó lại đem tứ chi của ngươi hóa thành một bãi máu. Rút tỉa ngươi dần dần cho đến khi nào ngươi ngoan ngoãn chịu đem bí quyết giang nguyệt phá lãng quyết nhả ra bằng hết. Khó miệng giang nam lúc này thấm đẫm máu. Nhưng trong lòng hắn lại rất tỉnh táo. Một chưởng vừa rồi đã khiến cho hắn bị thương không nhẹ. Đầu óc ưng um ưng. Um. Nhưng càng như vậy hắn lại càng bình tĩnh. Kinh nghiệm chạy nạn ngàn dặm. Trốn chạy yêu thú đuổi giết, leo ra từ đống người chết. Nội tâm của hắn vốn đã trở nên rất cứng cỏi như bàn thạch, dù trời có sập xuống trước mặt cũng không sợ hãi. Chiêu thứ hai của võ tư gian đã công tới, bàn tay run run lên. Trong nháy mắt không biết bao nhiêu chưởng ảnh đã ập tới đầy trời. Trước mắt Giang Nam lúc này là một mảng màu hồng thẫm như máu tựa hồ từ đó có thể nhỏ ra thành từng giọt máu đỏ Tuy hóa huyết thần công không phải cùng cấp bậc tuyệt học như Giang Nguyệt phá lãng quyết nhưng chiêu thức của nó lại thiên biến phản hóa Tính ra đó cũng được xem như là sở trường của hắn Giang Nam trong lúc nhất thời không thể phân biệt hư thực trong một chiêu này Hắn đột nhiên hét lớn, dường như bỏ qua biến hóa một chiêu này của võ tư giang mà tiếp tục đánh ra minh nguyệt chiếu đại giang. Tiếp tục lấy cứng trọi cứng cùng võ tư giang. Trẻ ranh, võ tư giang cười ha hả, thân hình một lần nữa như một con báo vọt lên. Ý đồ tránh một chiêu này của giang nam. Không ngờ đúng lúc này thân hình của Giang Nam cũng chớp lên một cái. Một bước bước ra y hệt như của võ tư Giang. Rõ ràng cũng là tâm pháp ly miêu thập tam pháp. Võ tư Giang hoảng hốt. Thân hình liên tục lắc lư. Ai ngờ thân hình Giang Nam cũng lắc lư theo. Cuối cùng khiến cho hắn không thể nào né tránh một chiêu minh nguyệt chiếu đại quan. Võ Tư Giang vừa sợ vừa giận nói tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng tinh thông ly miêu thập tam pháp. Tuy nhiên nói về chân khí, lão phu đây hung hậu hơn nhiều, cho dù là liều mạng ngươi cũng không có đường thắng được ta. Hắn nào biết Giang Nam chưa từng học qua ly miêu thập tam pháp? Chỉ là nhìn qua cách Võ Tư Giang thi triển. Sau đó cái chuông đen trong cơ thể liền tự động hiện ra các đường vận hành chân khí. Vì vậy khiến hắn bất tri bất giác thi triển ra môn thân pháp này. Đây chính là tác dụng kỳ diệu của ma ngục huyền thai kinh. Cái tâm pháp ma môn này đòi hỏi yêu cần ban đầu rất cao. Bất kỳ võ học nào chỉ cần không vượt quá phạm trù của nó đều bị nó suy diễn đi ra. Đồng thời có thể dùng chân khí thông qua ma ngục huyền thai kinh thi triển. Phát huy ra uy lực càng mạnh hơn. Lê miêu thập tam pháp này tất nhiên không hề vượt qua khỏi phạm vi của ma ngục huyền thai kinh. Giang Nam chỉ cần nhìn qua một hai chiêu. Chân khí lập tức có thể mô phỏng ra phương thức vận hành của môn võ học này. Thậm chí còn linh động. Nhanh nhẹn hơn so với bản gốc ly miêu thập tam pháp. Hai người rốt cuộc lần đầu cứng chọi cứng. Giang Nam một lần nữa trúng một chiêu hóa huyết thần công. Sắc mặt lập tức đỏ lên. yết hầu ngòn ngọt. Máu tư đã dâng lên trong miệng. Cùng lúc đó, võ tư Giang cũng kêu lên một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy một lực đánh rớt âm nhu từ giữa hai tay nện thẳng vào trong ngực. Sau đó lại bộc phát là lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Cương liệt. Sắc mặt cũng lập tức đỏ lên như gan heo. Lục phủ ngũ tạng bị chấn động tới mức muốn nứt ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Chương 6 bước đầu thắng lợi chân khí của hắn sao lại hùng hậu như vậy. trong lòng võ tư gian cảm thấy rất kinh sợ. chân khí của gian nam hung hồn vượt qua suy tính của hắn. ít nhất phải gấp bốn, năm lần so với mấy tên cùng cảnh giới. coi như là mấy tên đệ tử tề gia cũng tu luyện gian nguyệt phá lãng quyết có cùng cảnh giới với tên này thì chân khí cũng không thể hung hậu bằng hắn được. Có thể nói rằng chân khí của Giang Nam đủ hùng hậu để có thể so sánh với một kẻ được xếp vào hạng cao thủ ở cấp độ luyện khí như hắn. Đây là lần đầu tiên Giang Nam giao thủ cùng người khác. Nếu như kinh nghiệm chiến đấu, khả năng điều khiển chân khí thành thạo của hắn có thể thuần thuộc như võ tư Giang thì một chiêu này hoàn toàn có thể đánh cho y trọng thương. Đại Giang bạn triều sinh. Một chiêu minh nguyệt chiếu đại gian của gian nam vừa thu được kết quả. Chân khí lại đột ngột biến đổi. Hóa thành đại gian bạn triều sinh. Chân khí cuồn cuộn như trường gian sống cồn Một lớp rồi lại một lớp. Lớp sau đè lớp trước. Mạnh mẽ bành trướng hướng về võ tư gian lao tới. Ngay lập tức nó khiến cho lục phủ ngũ tạng của võ tư gian trọng thương. Võ tư Giang nhịn không được mà phun ra một ngụm máu. Trong lòng cực kỳ kinh hãi Vội vàng đánh ra một thức hóa huyết thần công. Một hơi liên tục bảy trưởng hướng về ngực mà đánh khiến Giang Nam bị văng hẳn ra mấy trượng. Giang Nam phun ra một ngụm máu. Cả người tại giữa không trung đột nhiên tự như một chiếc đinh lớn vững vàng cắm phập xuống cả người như cắm rễ trên mặt đất. cực kỳ vững chắc. sau đó thân hình của hắn lay động hệt như một con báo vọt lên tấn công. chớp mắt đã tới trước mặt võ tư gian. chiêu thức hai tay bỗng nhiên biến đổi. không phải là tuyệt học gian nguyệt phá lãng quyết mà là hổ nguyên khai bi thủ. một tay như búa. một tay như chùi. búa đập. Chùy nện, hắn trở nên vô cùng dũng mãnh. Chớp mắt đã biến võ tư giang trở thành một tấm bia tự do đập phá. Võ tư giang cực kỳ tức giận. Trước đây ít phút hắn còn hoàn toàn chiếm thượng phong. Đem giang nam ép cho dẹp lép giống như mèo vần chuột vậy. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngũng tình thế đã lập tức đảo ngược. Giang Nam vậy mà đã chiếm lấy thương phong. Đánh cho hắn cực kỳ chật vật. Tiểu tử này đánh nhau thật liều mạng, chẳng khác nào một thằng điên. Đối mặt với thế công không ngừng không nghĩ của Giang Nam trong lòng hắn đã cảm thấy hơi sợ hãi. Tuy nhiên hắn dù gì cũng là một kẻ thân chinh bách chiến. Làm sao có thể sợ lại nhãi ranh mới ra đời như Giang Nam. Tình huống như vậy ngay cả bản thân hắn cũng còn không muốn tin tưởng. Lại nói, Giang Nam vốn là trúng liền hơn mười trưởng hóa huyết thần công. Thương thế đã rất nặng. Tất cả chỉ có thể nhờ vào chân khí chống đỡ. Theo lý mà nói kẻ sợ hãi ác hẳn phải là hắn mới đúng. Ấy vậy mà tình cảnh thực tế lại khác biệt hoàn toàn. Võ Tư Giang Ngươi ý định sau khi đạt được Giang Nguyệt phá lãng quyết liền giết ta nhằm giết người diệt khẩu sao? Thật ra ta cũng có ý định giết người giết khẩu đấy. Giang Nam cười lạnh theo cách không nên có ở một thiếu niên 14-15 tuổi. Hắn lúc này tỉnh táo đến đáng sợ. Hai tay lúc gian, Lúc hợp. Bàn tay đánh xuống lại có thể một trưởng đánh tan nát lưới trưởng ạn phòng thủ của võ tư giang. Thân hình mập mạc của võ tư giang lắc lương như con báo lách mình. Mũi chân bấm nhẹ một cái liền lui về sau hơn mười trượng. Tăng túc chạy nhanh về phía phủ tề vương bỏ lại âm thanh lạnh lùng gian tử xuyên. Người nhất định phải chết. Lão phu nhất định bẩm bảo với nội phủ việc ngươi học trộm. Hắn chưa dứt lời thì Giang Nam cũng đã vọt tới gần. Khi khoảng cách khoảng ba thước thì một quyền nặng như chùi đã đập thẳng vào lồng ngực hắn. Chỉ nghe một tiếng răng rắc do xương cốt đứt gãy gây nên. Võ tư Giang kêu lên thảm thiết. Thân hình bắn vọt lên cao. Ngã vật về phía sau cùng lúc đó Giang Nam cũng tung người nhảy lên theo sát võ Tư Giang, bàn tay như búa sắt bổ xuống một chưởng, chưởng phong sắc bén như đao. Chỉ Trần Phong đã cắt nát quần áo trên người võ Tư Giang khiến cho trên làn da trắng nõn của gã từ lúc nào đã lưu lại một vết máu đỏ thẫm. Một chưởng kia của Giang Nam cuối cùng cũng đánh xuống phản phất như một thanh rìu lớn chém mạnh vào đầu vai võ tư gian khiến cho cả cánh tay y bị cắt đứt liền. Lúc này chiêu thức đã biến đổi thành gian nguyệt phá lãng quyết, minh nguyệt quải trường không, gian nam quát lớn đánh ra một chưởng, chân khí tự như trăng sáng bay lên trời. Một chưởng này đánh bay võ tư gian lên không trung. Quy lực ẩn chứa trong một chiêu này trong nháy mắt một phát ra khiến cho tất cả xương cốt. Lục phủ ngũ tạng của đối phương đều bị dập nát. Thi thể võ tư gian rơi ụm một tiếng xuống dòng sông Dương Xuyên, sau đó bị nước sông cuốn lấy không còn thấy tâm hơi gì nữa. Giang Nam đáp xuống đất. Cơ thể lập tức nghiêng ngã. Hai chân lão đảo. Một vết máu từ khói miệng trào ra. Hắn hít vào một hơi thật sâu. Rồi vội vàng điều động chân khí tới áp chế thương thế. Sau một lúc, Hắn cuối cùng đã có thể trấn áp được. Bèn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn chỉ cảm thấy miệng vết thương trên thân vẫn rất đau rát. nhức nhối giống như trước. Không hề giảm bớt. Thật nguy hiểm. Nếu không có sự kỳ diệu vô cùng của ma ngục huyền thai kinh ta căn bản không phải là đối thủ của võ tư giang. Hắn thầm nghĩ may mắn. Hóa huyết thần công thật sự rất bá đạo. Nếu không phải hắn tu luyện ma ngục huyền thai kinh. Đặc tính chân khí cao hơn nhiều so với hóa huyết thần công thì chỉ sợ vừa giao thủ hắn đã bị võ tư giang hủy hết tu vi. Vốn đã quen nhìn cảnh sống chết trên đường chạy nạn Nên cho dù tự tay đánh chết võ tư gian Trong lòng hắn cũng không cảm thấy quá khó chịu Giang tuyết vô thanh vô tức đi tới gần Lặng lặng đứng bên cạnh hắn nói tử xuyên Cảm nhận về trận chiến này như thế nào Nàng vừa rồi chỉ đứng ngoài quan sát Cho dù Giang Nam có thật sự gặp nguy hiểm Nàng cũng không hề ra tay giúp đỡ Giang Nam suy nghĩ một lúc Nhớ lại quá trình chiến đấu của mình Hắn lập tức phát hiện ra đủ thứ sai lầm Không khỏi cảm thấy xấu hổ kinh nghiệm thực chiến của ta quá ít Cho nên vừa động thủ liền trở nên bị động Nếu như có kinh nghiệm phong phú như võ tư Giang Thì chắc chắn không để tới mức bị thương Cũng như không tốn nhiều thời gian như vậy chỉ cần vài chiêu là có thể phân ra thắng bại. Giang Tuyết gật đầu cười nói trừ việc đó ra, người còn thiếu sót thứ gọi là tâm trí trong võ đạo. Giang Nam ngạc nhiên, tâm trí hắn vô cùng cứng cỏi, tại sao Giang Tuyết lại nói rằng hắn thiếu đi tâm trí? Tử Xuyên, tâm trí của võ đạo không phải chỉ là nội tâm mạnh mẽ, mà nó còn là tín niệm, là sự tin tưởng. Lúc lắc chiếc đuôi hồ ly, Giang Tuyết khẽ nói thứ tin tưởng này không cần phải dùng miệng lưỡi giải quyết vấn đề, mà chính là nắm đấm. Cùng đối phương muốn lưỡi giải quyết vấn đề cho dù cả đời cũng không xong, nếu đã biết rõ không có cách nào thay đổi, vậy liền đánh. Đánh đến khi nào đối phương thất bại mà thôi. Tuyệt đối không để cho đối phương có bất cứ một cơ hội nào. Ga mặt mày xám xịt, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện ra tính cách ga bạo lực của vị tỉ tỉ này. Tuy nhiên lời vừa rồi của Giang Tuyết tỉ tỉ không sai. Võ tư Giang rõ ràng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nói chuyện cùng với hắn quả thật là quá lãng phí nước miếng. Không bằng lập tức chém giết. Nói nhảm chỉ tổ tốn thời gian Giang Nam đột nhiên phát hiện ra suy nghĩ của hắn vậy mà đã từ từ thay đổi Càng ngày càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng của vị tỉ tỉ này Càng ngày càng có khuyên hướng oa thiết bạo lực Hoặc có thể nói là bản chất của hắn vốn đã là kẻ oa thiết bạo lực Chỉ là do bị đạo đức truyền thống kiềm chế Giang tuyết chỉ là giúp đỡ hắn đem cái tính cách ẩn dấu này bột phát ra mà thôi. Tỉ, nhưng nếu ta đánh không lại người ta thì sao ga đột nhiên nghĩ đến vấn đề mấu chốt nhất, vội vội vàng vàng hỏi. Ánh mắt giang tuyết như ánh trăng lưỡi liềm. Cực kỳ quyến rũ. Hiển nhiên nàng đang cười. Lộ ra vẻ rất giả hoạt đánh không lại đối thủ ư. Rõ ràng là cách đánh nhau không giải quyết được vấn đề rồi Còn không chịu đi nói lý lẽ khui môi múa mép với đối phương sao Đúng là hồ ly tinh Giang Nam hoàn toàn câm lặng tỷ tỷ này trăm phần trăm là hồ ly tinh Tuy nhiên Lời nói của nàng quả thật cũng tạm được Chỉ có kẻ yếu mới phải dùng đến mồm mép Đạo lý Đối với kẻ mạnh ư Chỉ cần một quyền là được Tỉa Ta giết võ tư giang thì cũng không thể về phủ tề vương được nữa Chi bằng trong lúc chưa bị phát hiện Chúng ta liền rời đi Hắn đột nhiên nghĩ đến vấn đề quan trọng Nói vội vàng Ai nói ngươi giết võ tư giang vậy? Một tên thư sinh mèo cào như ngươi làm sao có thể giết được cao thủ đẳng cấp như võ tư giang. Giang tuyết đưa ra ánh mắt quyến rũ nhưng trăng khuyết cười nói tử xuyên. Ngươi bây giờ rất yếu. Nếu bỏ trốn, tề vương phủ nhất định sẽ điều tra ra được võ tư giang chết trong tay ngươi. Vậy ngươi có thể trốn đi đâu? Ngươi có thể chạy thoát truy dết của cao thủ vương phủ sao? Giang Nam nhớ mày, Giang Tuyết nói rất đúng tuy nhiên trong lòng hắn vẫn cảm thấy có gì đó bất an. Hóa huyết thần công của võ tư Giang cũng là một môn công pháp không tệ. Không biết ma ngục huyền thai kinh có thể suy diễn ra môn công pháp này không? Trong lòng hắn suy tính, lập tức nhắm mắt tập trung suy nghĩ. Trên chuông đen dần dần hiện ra các lộ tuyến vận hành chân khí của hóa huyết thần công một lúc lâu sau. Trong mắt gian nam lóng lên tia sáng. Máu trong người tệ. U. Vinh. Quy. Quy. A. U. Như dồn xuống hai tay khiến cho chúng trở nên đỏ hồng như máu. Huyết thủ đại mạc. Bàn tay nâng lên trong nháy mắt đánh ra mấy chục chưởng. Chưởng lực liên tục kết dính với nhau hóa thành một tấm màn máu rộng đến vài thước. Từ đó tản ra mùi máu tanh nồng nặc. Đây là chiêu mạnh nhất trong Hóa huyết thần công. Hôm nay một chiêu này lại được sử ra trong tay hắn. Nếu võ Tư Giang còn sống, chắc chắn sẽ sợ hãi tới mức nhảy dựng lên. Bởi vì màng máu này so với hắn thi triển thì càng thêm tinh diệu, quỷ dị và bá đạo. Không sai. Hóa huyết thần công cũng là một môn công pháp không tệ. So với hổn nguyên khai bi thủ cũng không kém hơn. Có lẽ nhờ công lao của võ tư gian mà vương phủ mới truyền môn công pháp này cho hắn nguy. Giang Nam ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, khuôn mặt lập tức thay đổi, hắn vội vàng xoay người ôm lấy Hồ ly chạy đi. Bây giờ đã gần giữa trưa, thời gian làm việc tại Tề Vương Phủ đã trễ từ lâu. Hơn nữa, bản thân hắn chỉ lo tu luyện. Lại gặp phải võ tư Giang khiến cho hắn quên đi việc ăn sáng cùng chuẩn bị cơm trưa lúc này đột nhiên nhớ tới khiến hắn lập tức cảm thấy đói cồn cào. Vương phủ không chỉ có một mình võ tư gian là quản sự ngoại phủ, sự việc buổi sáng vừa rồi chắc chắn sẽ bị mấy tên quản sự biến thái, âm dương quái khí kia cắt xén bớt tiền công. hắn vội vàng trở lại xóm nghèo, đem gian tuyết vào nhà. Vốn đang định muốn tiến về vương phủ thì đột nhiên nghe một tiếng kêu lớn từ ngoài sân vọng vào người còn sống chứ tử xuyên Cửa phòng két Một tiếng rồi được mở ra Tên ca ca thiết trụ nhẹ nhàng thò đầu vào Hết nhìn đông rồi lại nhìn tây Tới khi nhìn thấy gian nam hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi Cười nói lão đệ à Sáng nay ta thấy ngươi không đi làm việc còn tưởng ngươi đã gặp phải độc thủ gì đó Hoặc bị hồ ly tinh hay con yêu quái nào ăn thịt mất rồi Hắn cười ha ha rồi đẩy cửa đi vào Trong tay còn mang theo một giỏ trước Từ bên trong còn có mùi đồ ăn thơm thoang thoảng bay ra Hắn cười nói ta vốn định đi qua nhặt xác ngươi Tuy nhiên mẹ ta nói rằng ta chỉ biết nói hư nói vượng. Toàn lời hôi thối. Mẹ ta nói rằng ngươi là kẻ kham khổ. Hơn phân nữa là bị đói xỉu. Không còn sức nữa nên đành phải ở nhà. Vậy nên kêu ta mang tới cho ngươi ít đồ ăn. Ta cũng chưa ăn cơm trưa cho nên mang theo hơi nhiều một ít. Đúng rồi, con hồ ly ngươi mua đâu rồi nhỉ? Ồ, vị cô nương này là Thiết trụ đột nhiên ngây người nhìn tới bên cạnh Giang Nam Chân tay bỗng trở nên luống cuốn Trong lòng Giang Nam cũng thấy căng thẳng Hắn vội vàng quay đầu lại nhìn Chỉ thấy Giang Tuyết đã biến lại thành một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người đứng tại bên cạnh mình Hắn không khỏi thở phào một hơi Cười nói trụ tử Vị này là tỉ tỉ của ta Tên là Giang Tuyết Ta với tỉ tỉ bị thất lạc trong lúc chạy nạn Hôm qua mới gặp lại được nhau Bởi vậy sáng nay ta mới không có vào vương phủ làm việc Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Chương Bảy Long Hổ Tượng Lực Quyết Giang Tuyết chào thiết trụ một cái khiến hắn ta mặc đỏ tiếu tai. hồn Vía vẫn như còn đang ở trên mây. Không biết phải nói gì. Giang Nam nhận rõ trúc trong tay hắn, lấy thức ăn đặt lên bàn rồi cười nói tỉ, ngươi cùng ăn cơm với bọn ta đi. Giang Tuyết gật đầu rồi ngồi xuống chiếc bàn đá bên cạnh, Giang Nam đi lấy thêm một đôi bát đũa nữa rồi cùng thiết trụ ngồi xuống. Giang Tuyết ăn uống có phần đạm bạc Chỉ ăn vài miếng cơm rồi buông đũa Chỉ còn hai thùng cơm Giang Nam và Thiết Trụ ra sức nhồi nhét toàn bộ đồ ăn vào dạ dày Đến khi Giang Tuyết dọn dẹp chén bát mang đi rửa rồi Thiết Trụ mới cảm thấy như chút được gánh nặng trong lòng Hắn thở ra một hơi Hiếu kỳ hỏi tử xuyên Tỷ tỷ ngươi tại sao lại xinh đẹp tới vậy? Còn mỹ miều hơn cả vương phi. Đúng rồi tỷ tỷ ngươi đã lập gia đình chưa? Ngươi hỏi làm gì? Giang nam cảnh giác. Hắn ho khen một tiếng rồi nói nhỏ trụ tử à. Đó là biểu tỷ của ta. Không phải là tỷ đệ ruột thịt. Chúng ta từ nhỏ đã được lập hôn ước. Trên danh nghĩa là tỷ đệ Nhưng thực tế thì như vợ chồng Tiểu tử thúi Thỏ không ăn cỏ gần hang Ngươi ngay cả cỏ non xung quanh Cũng gặm sạc Thiết trụ rũ trong lòng một câu Nhưng ngoài mặt thì cười nói Nhìn ngươi còn hoạt bác Thế này ta cũng thấy yên tâm Thật đáng tiếc Vì hôm nay ngươi lại không tới phủ tề vương Vào sáng sớm nay Đích thân Tề Vương đã tới thị sát võ tràng Thậm chí tự mình thi triển công phu quyền cước Ô, rất là tuyệt vời Tề Vương đích thân chỉ điểm cho đệ tử phủ Tề Vương Giang Nam không khỏi cảm thấy rất hâm mộ Tề Vương là ai? Là người đã đạt tới cảnh giới thần luân của võ đạo Tu vị cực kỳ cao cường Không thể chứng kiến cao thủ như vậy ra tay quả thật là một điều đáng tiếc. Tuy nhiên, so với việc xem tề vương tập võ thì thu hoạch phong phú của chính mình càng kinh người hơn. Chuyện sáng sớm nay quả thật đã đủ để thay đổi cuộc đời hắn. Ít nhất đời này. Kiếp này cũng không phải cùng đường tới mức đi làm thổ phỉ. Còn có chuyện gì rực rỡ. Đẹp đẽ như trong mộng so với cuộc gặp gỡ định mệnh tối qua. Làm gì có được cơ hội tuyệt vời hơn, kinh tâm động phát hơn thế nữa. Võ học tề vương sử dụng chính là một trong tứ đại tuyệt học của vương phủ long hổ tượng lực quyết. Chỉ cần nhắc tới võ học là mặt mày thiết trụ lập tức hướng hở hắn ra. Hắn hương phấn cười nói lúc ấy ta núp trong bóng tối quan sát. Học lén được hai chiêu. Phải nói rất kinh người. Long hổ tượng lực quyết bao gồm ba yếu quyết lớn co bản là long hành bách biến. khốn hổ xuất tù. Thần tượng đà sơn. Không chỉ có chiêu thức đẹp đẽ mà thần thái còn rất dũng mãnh. Có thần có thái mới đúng là võ học thượng đẳng. Mấy lời hoa mỹ này hiển nhiên không phải thứ cục đất như thiết chủ có khả năng chém gió được. Mà chính là lời do Tề Vương nói ra. Giang Nam cũng đã từng nghe đám nô tài phủ Tề Vương bình luận về môn võ học này. Nghe nói Long Hổ tượng lực quyết chính là do vị Tề Vương đời thứ nhất nhờ gặp qua được chân Long. Voi thần Quan sát được yêu hổ Qua bao trận thập tử nhất sinh mới có thể trở về sáng tạo nên môn tâm pháp này. Long hổ tượng lực quyết được hoàng đế khai quốc rất đánh giá cao. Cho là tâm pháp bá đạo nhất thế gian. Thậm chí khi khảo thí thực lực võ giả còn sử dụng nó để phân biệt trình độ. Tu được hổ lực thì sức mạnh có thể nâng được một ngàn cân. Kéo được kính cung nặng 8 thạch 1 thạch 120 cân. Tượng lực nâng được 1 vạn cân. Long lực thậm chí tới 10 vạn cân. Võ giả luyện cốt bình thường cũng đã có được nhất hổ chi lực sức lực tương đương một con hổ. Sau khi đạt tới luyện khí mới có được nhất tượng chi lực sức lực một con voi tu thành ngoại cương mới có được nhất long chi lực sức lực tương đương một con rồng. ta hiện tại tu luyện tới cảnh giới luyện cốt, có thể nâng được tảng đá hai ngàn cân, tối đa đạt tới nhị hổ chi lực gian nam thầm nghĩ trong lòng. thiết trụ vừa nói vừa vung tay muốn chân. hắn kéo gian nam đi nhanh ra ngoài thành, khi tới nơi tương đối vắng vẻ trong núi, Hắn đột nhiên tung người nhảy tới một khoảng đất rộng rãi Miễn cưỡng thi triển một lần long hổ tượng lực quyết mà hắn học trộm được Hắn mô phỏng rất tốt Tuy nhiên rất nhiều chiêu chỉ có thể mô tả được lông tóc bên ngoài Đánh được một nửa liền không thể tiếp tục Những ảo dịu bên trong vì thế cũng không có thể hiện được ra Hơn nữa bên trong quyền cước của hắn cũng không có ẩn chứa chân khí. Hoàn toàn chỉ là sức mạnh bắp thịt bình thường. Do đó uy lực của chiêu thức cũng không được phát huy. Tuy nhiên nhìn qua một lần lại có thể ghi nhớ nhiều tới mức này cũng đã là rất giỏi. Ngộ tính và tư chất đều không hề kém chút nào. Nói về độ tinh dịu. Mấy chiêu này hoàn toàn không thể sánh bằng giang nguyệt phá lãng quyết nhưng lại mang cho người khác một loại cảm giác giống như rồng bay Voi dày Hổ chạy Ồ! Giang Nam kêu nhỏ một tiếng Một chiêu đứt quãng vừa rồi lại khiến cho chân khí bên trong cơ thể hắn cộng hưởng Theo mỗi động tác của thiết trụ mà chúng dần dần chuyển động nhanh hơn Trong mắt của hắn lúc này thiết trụ đang biểu diễn không còn đơn thuần là từng chiêu từng thức nữa mà giống như đang tận mắt chứng kiến những con mảnh thú như hổ, voi, rồng đang gào thét, chém giết, những tinh hoa. Ảo diệu mà thiết trụ không thể diễn ra vậy mà lại hiện lên trong đầu hắn rõ ràng như vậy. Tự như hắn sớm đã học thuộc lòng long hổ tượng lực quyết vậy. Thiết trụ học lõm chỉ được vài thức Hơn nữa còn không đầy đủ Cũng không có được tâm pháp long hổ tượng lực quyết Nhưng cái chuông ma bên trong lòng gian nam lúc này lại không ngừng vang lên cộng hưởng Một bức đồ án từ từ hiện lên trên mặt chuông Nào là rồng cuộn Hổ chuồm Voi lớn dày xéo Trong cơ thể hắn chân khí ma ngục huyền thai kinh di chuyển theo một lộ tuyến kỳ lạ khiến cho lực lượng trong cơ thể hắn càng lúc càng tăng cao. đồng thời giúp cho hắn càng thêm hiểu rõ tinh túy của long hổ tượng lực quyết. long hành bách biến. khốn hổ xuất tù. thần tượng đà sơn. dường như tất cả biến hóa của long hổ tượng lực quyết đều ẩn giấu toàn bộ trong tên gọi. Ga đối với mấy chữ này càng ngày càng bị hấp dẫn. Hiểu biết của hắn về long hổ tượng lực quyết càng lúc càng sâu. Chẳng những có thể diễn ra đúng nguyên bản mấy chiêu thức. Mà còn có thể suy diễn ra được tâm pháp tương ứng. Đây chính là tác dụng của ma ngục huyền thai kinh. Môn tâm pháp này tuy yêu cầu ban đầu rất cao. Tuy Giang Nam chỉ mới tu luyện được vài canh giờ nhưng ánh mắt cùng kiến thức đã hơn xưa rất nhiều. Hắn lúc này giống như đang đứng trên vai người khổng lồ vĩ đại. Dù cho có nằm bẹp ra đấy cũng có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh. Con người bên dưới. Long hổ tượng lực quyết tất nhiên vượt xa so với hóa huyết thần công. Tuy nhiên trước mặt kẻ biến thái như ma ngục huyền thai kinh thì nó cũng ngoan ngoãn trở thành một môn bí quyết đơn giản, dễ hiểu. Nói đơn giản là nó vẫn không thể thoát khỏi phạm trù võ học của ma ngục huyền thai kinh được. Những huyền ảo của mấy tuyệt học cấp bậc này vậy mà đều bị ma ngục huyền thai kinh của hắn suy diễn trực tiếp ra. Sau đó khắc lên bên trên cái chung ma vô số đường vận hành chân khí phức tạp. Tử xuyên. uy lực long hổ tượng lực quyết trong tay Tề Vương còn lớn hơn trăm ngàn lần so với ta. Mỗi quyền đánh ra thậm chí còn nghe được tiếng long ngâm. Hổ gầm nữa. Thiết trụ thu quyền. Cười nói nghe Tề Vương nói, Nếu tu luyện môn thần công này tới mức siêu thoát võ đạo. Trở thành thần thông sẽ có được lực lượng như rồng. Như hổ. Không ai địch nổi. Giang Nam không trả lời. Hắn lúc này vẫn còn đang yên lặng suy diễn ảo dịu của Long hổ tượng lực quyết. Mỗi chiêu, mỗi thức biến hóa đều được hắn suy diễn chuẩn xác trong lòng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Lúc trước hắn từng thủ suy diễn tâm pháp tầm thứ tư của Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết dựa trên ba tầm trước. Nhưng hôm nay, chỉ cần nhìn một vài chiêu thức hắn lại có thể suy diễn ra toàn bộ tâm pháp. Độ khó so với trước phải gấp vô số lần. Thế nhưng hắn lại cảm giác rất nhẹ nhàng, thoải mái. Đây là thứ mà giang tuyết tỉ gọi là gọi là kiến thức là tầm nhìn sao Trong lòng giang nam rạo rực Thầm nghĩ ta luyện ma ngục huyền thai kinh đồng nghĩa với việc đứng từ góc nhìn của ma ngục huyền thai kinh để quan sát Long hổ tượng lực quyết Vậy nên vừa nhìn đã hiểu ngay Chẳng trách tuyết tỷ nói nàng suy diễn ra 18 tầm của Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết hoàn toàn không phải dựa vào sự thông minh tài trí. Mà chỉ đơn thuần là kiến thức. Là tầm nhìn. Do tu vị hạn chế. Hắn chỉ có thể suy diễn ra tâm pháp 5 tầm đầu tiên. Cho dù 5 tầm này có khác biệt. Chênh lệch như thế nào so với nguyên bản thì trong lòng hắn cũng không có gì tiếc nuối. Chủ tử. Ta thế này. Tổ tiên ta cũng có lưu lại một bộ công pháp tương tự như Long hổ tượng lực quyết. Ngươi xem qua thử. Trong lòng gian nam rất cao hứng. Hắn đưa chân bước về bãi đất trống. Chân khí trong người vận chuyển. Thân hình vừa di chuyển thì một cổ khí thế vô cùng hoang dã. Cuồng bạo từ trong cơ thể của hắn đã bạo phát ra ngoài. Hệt như một con dao lông hung tàn từ trong vực sâu đen tối thoát ra khiến trụ tử cực kỳ hoảng sợ. Hắn hồn nhiên không nghĩ rằng cơ thể nhỏ bé kia lại có thể bộc phát một khí thế tàn bạo kinh khủng như vậy. Dao lông xuất uyên. Cả tay và chân của Giang Nam cùng lúc chuyển động. Da, thịt, gân, cốt cơ thể hắn rất cân đối. Thân thể hắn phản phức như một con du long, Chân khí vận hành đến tay chân kích phát toàn bộ tiềm năng mạnh mẽ trong cơ thể. Đột nhiên một tiếng rồng ngâm trầm thấp. Du dương từ lồng ngực của hắn truyền ra. Âm thanh tuy nhỏ nhưng lại khiến cho khí huyết thiết trụ sôi sụp. Trên ngực giống như bị một tảng đá lớn đè nặng. Tưởng như sẽ đè hắn nhẹp lép thành một vụn máu chỉ chút lát. Mảnh hổ xuất tù. Thân hình Giang Nam đột nhiên bổ nhào về phía trước. Hai trưởng đánh ra. Hai tay bắt chéo vào nhau. Hai luồng chân khí dọc theo hai tay ma sát với nhau lập tức phát ra một âm thanh đinh tai nhức ớt. Giống như một con mảnh hổ bị bỏ đó nhiều ngày vừa thoát ra khỏi lồng giam liền gào rống. Thèm muốn ăn thịt người. Thần tượng đạp sơn. Giang Nam thi triển thức thứ ba của Long Hổ tượng lực quyết do mình suy diễn đánh ra một chiêu thần tượng đạp sơn. Đánh ra bước chân di rộng bước liền mười ba bước mỗi bước bước ra đều có một khối đá xanh hai ba xích bị hắn đạp nát đông đông đông hai chân di động đá vụn bị nát ra bắn lên trên không trung lên cao hơn một xích liền bị lực lượng cường bạo đánh cho nát vét Cùng lúc đó hai cánh tay của hắn tự như hai cái vòi voi không ngừng lao về phía trước khiến cho không khí xung quanh rung động liên tục. Lực lượng cực kỳ bá đạo. Mạnh mẽ. Hắn vậy mà một hơi đánh liền 13 chiêu. Không thể không thừa nhận rằng Long Hổ tượng lực quý quả là một môn võ học có uy lực cực kỳ lớn. Chỉ tính riêng về lực tấn công. Nó còn trinh của gian Nguyệt phá lãng quyết. Chỉ là thiếu đi tính tinh diệu Thế nhưng lực công kiếp mạnh liệt như thế thì quả là hiếm thấy. Long hổ tượng lực quyết do hắn suy diễn ra đã đem mấy chữ bá đạo. Mạnh mẽ này phô diễn ra vô cùng tinh tế. Có công. Có thủ. Sư nay hiếm thấy. Nó đem đặc tính tàn bạo của Giao Long. Hùng tính của mãnh hổ, thần lực của cự tượng voi lớn hòa hợp, phát huy đến mức vô cùng hài hòa. Trong chớp mắt hắn đã thi triển ra hai chiêu trong lông hổ tượng lực quyết. Thức thứ tư lông xà khởi lục chính là một loại thân pháp. Lông du đại giang, xà hình kinh cức. Đi đứng không để lại dấu vết khiến cho kẻ khác không thể nắm bắt được vị trí. Thức thứ năm hổ nhập dương quần đơn thuần là một chiêu thức dành cho chém dết, hổ đói ăn thịt dê chỉ cần một chiêu trí mạng. Năm chiêu hắn suy diễn ra cũng giống như gơn, nơn, quyết. Nó tương ứng với năm tầm cảnh giới. Thức thứ năm hổ nhập quần dương là do gian nam chưa đủ lực đã thông màng xương. Không có chân khí tương ứng thúc dục nên uy lực biểu hiện ra không lớn. Năm chiều trôi qua, Giang Nam liền thu quyền mà đứng. Cốt cách trong cơ thể liên tục phát ra những âm thanh bùm bùm. Một loại lực lượng cuồng bạo đem sức mạnh mỗi ngóc ngách dù là hẻo lánh trong cơ thể liên tục tăng. Long hổ tượng lực quyết quả thật rất kỳ diệu. Nó khiến cho sức mạnh trong cơ thể hắn tăng lên rất mạnh. Dùng ma ngục huyền thai kinh làm pháp môn. Long hổ tượng lực quyết dưới sự thi triển của tâm pháp cao cấp ma môn này liền được khai phá một phần. Khiến cho các phần trên cơ thể hắn như da thịt. Gân cốt đều được rèn luyện. Cứng cỏi hơn rất nhiều. Trước đây sức lực vốn chỉ tương ứng với hai hổ. Hiên tại sức lực không ngờ lại gia tăng một nửa. Chân khí trong cơ thể gian nam chậm chậm khôi phục. Hắn chỉ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể gia tăng rất nhiều. Trong lòng vừa mừng vừa sợ. Liền cười cười nói trụ tử. Bộ công pháp này của ta so với Long hổ tượng lực quyết của Tề Vương thì như thế nào? Cao hơn chứ? thiết trụ vốn đang trợn mắt há mồm hoảng sợ, phải sau hơn nửa ngày hắn mới hồi phục tinh thần, liền giơ ngón tay cái lên cười nói tử xuyên, đây là công pháp gia truyền của tổ tiên ngươi đó sao? lợi hại quá là lợi hại, không nghĩ tới ngươi là kẻ thâm tàn bất lộ như vậy trong bộ dạng thư sinh vậy mà ẩn giấu bản lĩnh cao cường. Sắc mặt Giang Nam đỏ lên Tổ tiên hắn vốn chỉ là thư hương môn đệ nho sinh Rất khinh thường và có thành kiến với võ đạo Luôn cho rằng nó chỉ dành cho những kẻ đầu to ớt trái nho mới sử dụng Làm gì có thứ gọi là tuyệt học truyền thừa chứ Tử xuyên Công pháp này của Giang gia các người có chiêu thức không giống với long hổ tượng lực quyết của Tề Vương Khí thế cũng thấp hơn một bậc. Tuy nhiên cũng thuộc vào hạng tốt rồi. Thiết trụ tán thưởng không ngừng. Khuôn mặt không giấu vẻ hâm mộ nói không nghĩ ra gian gia cũng là thế gia võ đạo. Tuy thu kém lông hổ tượng lực quyết của tề vương một bậc nhưng hoàn toàn có thể xếp vào tuyệt học cao đẳng. Không bằng lông hổ tượng lực quyết. Giang Nam hơi nhíu mày. Sau đó cảm thấy thoải mái cả người Hắn chỉ là ngẫu hứng suy diễn long hổ tượng lực quyết Chỉ là dựa trên tàn chiêu của thiết trụ mà suy diễn Cũng không phải tận mắt nhìn lại cao thủ như tề vương biểu diễn Như vậy tâm pháp suy diễn ra có uy lực không thể bằng long hổ tượng lực quyết cũng là dễ hiểu Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Chương Tám Trận Chiến Võ Đạo Đầu Tiên Giang Tuyết Tỉ Tỉ Cũng Không Biết Tâm Pháp Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết Chỉ Nhờ Nhìn Ta Tập Luyện Qua Bốn Thức Liền Có Thể Suy Diễn Ra Mười Tám Thức Mười Tám Tầm Tâm Pháp Tương Ứng So Với Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết Nguyên Bản Còn hoàn Mỹ Hơn Nhiều Từ Đo Rõ Ràng Cho Thấy Trình Độ Của Nàng So Với Mình Cao Hơn Rất Nhiều Giang Nam càng hiểu rõ Giang Tuyết thì càng cảm thấy nàng thâm sâu khó lường thâm bất khả trắc. Bèn cười cười nói với thiết trụ trụ tử. Ngươi có hướng thú học bí quyết này của Giang gia chúng ta không? Thiết trụ nghe thế vừa mừng vừa sợ. Do dự trụ trừ nói tử xuyên. Nhưng như vậy không hay lắm dù sao đó cũng là bí quyết gia truyền của Giang gia ngươi. Giang Nam cười nói Giang gia ta hiện giờ đã xuống dốt Chỉ còn lại có mình ta tu luyện Cũng không quy định không được truyền cho người ngoài Hôm nay ta xem như là gia chủ Giang gia Truyền cho ai không phải chỉ là một câu nói thôi sao Cả nhà thiết trụ trước giờ đối đã với hắn không tệ Chiếu cố hắn rất nhiều lúc hắn đang chán nản Đặc biệt là mẹ của thiết trụ Mặc dù hai mắt đuôi mù nhưng tâm địa bà ấy rất lương thiện, thường xuyên bảo thiết trụ tiếp tế đồ ăn cho Giang Nam. Phần ân tình này không nói ra nhưng trong lòng Giang Nam luôn khắc sâu ghi nhớ. Biểu tỷ của ngươi liệu có ý kiến gì không thiết trụ do dự hỏi. Nàng là hôn thê của ta. Giang Nam nói chậm từng chữ. Xong cười nói biểu tỷ ta cũng là người họ Giang. Ta là gia chủ gia tột. Ta muốn truyền cho ngươi. Nàng liệu có thể phản đối hay sao? Chẳng lẽ không sợ ta từ nàng? Tuy hắn suy diễn ra long hổ tượng lực quyết căn bản dựa trên chân khí ma ngục huyền thai kinh. Nhưng cách vận hành chân khí lại là một loại tâm pháp khác biệt hoàn toàn. Giang Nam chỉ cần sửa lại một ít cách vận hành chân khí thì sẽ thu được ngay một bản Long hổ tượng lực quyết hoàn toàn mới. Giang Nam đem cả chiêu thức và tâm pháp do hắn chế ra dạy cho thiết trụ. Thiết trụ vốn là người trời sinh kỳ lạ. To cao vạm vỡ hơn người. Sức khỏe hơn xa người bình thường. Thuộc dạng thần lực trời sinh. Mặc dù không luyện ra chân khí nhưng bí quyết Long hổ tượng lực quyết này vừa tới tay thì uy lực lập tức được thể hiện ít nhiều. Giống như là được tạo riêng cho những người như hắn. Việc luyện ra chân khí chỉ là trong sáng chiều mà thôi. Có thể nói, nếu có thể tu được tới cảnh giới như Giang Nam hiện tại. Long hổ tượng lực quyết do hắn thi triển ra nhất định đại triển thần uy. Chưa chắc đã kém cạnh so với gian nam Tuy tư chất và ngộ tính của thiết trụ không kém Nhưng mãi tới lúc mặt trời cuốn điếc về đằng tây hắn cũng chưa thể học xong toàn bộ Long hổ tượng lực quyết Chỉ mới nuốt trôi được tâm pháp cùng thức thứ nhất mà thôi Tử xuyên không cần học nhiều làm gì chỉ cần một chiêu này cũng đủ cho ta xài trong một thời gian rồi khi nào luyện thành thạo một chiêu này ta sẽ lại nhờ ngươi chỉ tiếp. Thiết chủ khí thế hừng hực. Trước khi quay người rời đi hắn cười nói ta đã làm thay ngươi phần việc hôm nay ở phủ Tề Vương rồi. Ngày mai ngươi nhớ đi điểm danh. Nếu không e rằng mấy tên quản sự biến thái kia sẽ vừa cạnh khó, vừa trừ bớt đi tiền công của ngươi đấy. Giang Nam sau đợt thư giãn gân cốt vừa rồi đột nhiên cảm thấy đói, bụng đói kêu ùm ùm. Vừa mới trở lại xóm nghèo. Tiến về phòng liền ngửi được mùi đồ ăn bay đến. Giang Tuyết giống như biết rõ hắn đang đói. Đã dọn cơm sẵn chờ hắn về ăn. Tỉ tỉ người Ngươi nấu nướng thật giỏi Giang Nam mừng rỡ. Trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy ấm áp. Lòng ngực tự nhiên nóng lên hầm hập. Ta dù gì cũng là vị hôn thê chỉ phúc phi hôn từ trong nhỏ của ngươi cơ mà. Giang tuyết nửa cười nửa không nói nếu ta không hiền lành, nghe lời, ngươi bỏ ta mất sao? Sắc mặt Giang nam đỏ bừng. Vị tỉ tỉ yêu hồ này quả thật thần thông. Có thể nghe được cuộc nói chuyện của hắn và thiết trụ. Cổ họng ngạn ngào nói tỉa, ngươi cũng nghe rồi sao? Thật ra ta chỉ muốn cho trụ tử biết khó mà lui, khỏi phai mang đến phiền toái không cần thiết, ngươi không nên nóng giận.